Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cháu đều mất vì bệnh. Nhà của cháu rất nghèo, cha với mẹ ngã bệnh nhưng không có tiền đi mời thầy thuốc, cho nên bọn họ đều lần lượt qua đời. Là những người dân sống ở đây giúp đỡ cháu mai táng, qua lo cho cha mẹ. Mất đi cả cha lẫn mẹ, không ai tình nguyện nuôi dưỡng nó. Thằng bé càng không biết đi đâu về đâu, không còn cách nào khác ngoài sống trong gian phòng tồi tàn rách nát này, tự mình bươn trải cuộc sống khắc nghiệt. Thật sao? Nơi này chỉ có một mình cháu. Làm sao một đứa trẻ tự sống ở chỗ này được Làm sao chăm sóc cho bản thân Nàng vừa đau lòng lại lo lắng Vỏ vỗ đầu của thằng bé Không chút nghỉ ngợi mở lầy Cháu bé, cháu có đồng ý cùng bà rời đi nơi này hay không Rời, rời đi Nhưng phải đi đâu Bé trai đau lòng mở to đôi mắt Nhìn chầm chầm nàng khó hiểu Đúng thế, bà đoán nếu để cho cha mẹ cháu biết Cháu là một mình sống ở trong căn nhà tồi tàn này Chắc chắn sẽ là rất đau lòng Nếu bà là vú nuôi của cha cháu, cũng coi như bà là bà của cháu rồi, vì bà lo lắng cho an toàn của cháu, không bằng hai bà cháu chúng ta cùng nhau đi. Bà cũng chỉ có một mình, bên cạnh không có người thân, có lúc cũng cảm thấy cô đơn, nếu như hai bà cháu cùng sống với nhau sẽ là điều tốt nhất. Bà lão nghĩ lý do hợp lý nhất nói ra giờ phút này trong lòng bà đã quyết. Không có duyên nên vợ chồng thì sao? Thằng bé vẫn là nhạc ca ca của nàng Nàng không thể bỏ mặt nó là một mình sống khổ ở nơi này Đã như thế Không bằng mang thằng bé theo mình Cùng với bà ở chung Như vậy nhạc nhi sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa Thằng bé nhìn bà lão Suy nghĩ kỹ dây lát Không còn đau thương như hồi nãy Ngược lại có chút xấu hổ Được nhạc nhi sẽ theo bà Như thế nhạc nhi sẽ không còn cô đơn Mà bà cũng không còn cô đơn Nguyệt ngân bà bà Khóe mắt thằng bé long lanh nước mắt. Nghĩ đến từ hôm nay trở đi, không còn cô đọc một mình nữa, nó càng tươi cười vui vẻ. Ngoan. Vừa vỗ đầu của thằng bé, bà lão cũng cười. Nguyệt ngân bà bà thì nguyệt ngân bà bà ít nhất vẫn có thể ở cùng nhau. Trước khi bà rời khỏi thế gian này, bà muốn chăm sóc thật tốt cho thằng bé. Lần đầu tiên đây là quãng thời gian dài nhất hai người ở cùng nhau. Mặc dù kết quả nàng rất thất vọng, nhưng nàng sẽ vẫn nắm chặt cơ hội cùng với nhau chung sống. Nàng sẽ nhìn hắn lớn lên, nhìn hắn trưởng thành, nhìn hắn thật lâu. Sau đó, nàng sẽ đợi cơ hội tiếp theo. Lần sau, nàng sẽ nhớ không xuất hiện sớm trên đây, nàng sẽ chờ hắn từ từ từ từ. Một vùng đất tối tăm, hướng tầm mắt ra xa, giờ tay lên không thấy được nằm ngón. Gió lạnh gạo thét, hơi lạnh tràn ngập khắp nơi, tiếng cốc rời rạc lúc xa lúc gần. Những đám xương trắng mờ nhạt cứ từ từ chuyển động một hướng. Nhìn kỹ lại, đó không phải là sương mù Mà là linh hồn của người chết Bọn họ muốn đi đâu Điểm dừng ở nơi nào Có một người nào rõ Chỉ theo bản năng đi về phía trước Từng bước từng bước từ từ chậm rãi Đôi lúc không chịu được thì chen đi trước Tiếng xích chân Tiếng xích tay vang lên không ngớp bên tay Nếu cẩn thận nghe Có thể nghe thấy tiếng gạo thét Tiếng rênh, tiếng kêu tuyệt vọng Tiếng vang sinh ở bốn phía xung quanh vang vọng lại Những linh hồn cô độc Chật sáng, chật tối, chật rõ, chật biến mất, không thể hình dung hình dáng của họ khi còn sống là như thế nào. Nhanh chân lên, hôm nay nhiều linh hồn quá. Đang nói chuyện là một kẻ có thân hình cao gầy, mình gầy như que củi, sắc mặt xanh lét. Những linh hồn từng người từng người lại nối nhau đi qua, lượt này đến lượt kia, không ngừng giảm mà cũng không ngừng tăng, không có dấu hiệu giảm bớt. Cũng đúng thôi, bởi lúc này thiên hạ vẫn chưa thái bình. Chiến tranh quanh năm chỉ vì những thứ vô nghĩa như đất đai, tiền tài và tự do mà con người ta lại giết hại lẫn nhau. Chẳng sách nơi này có nhiều linh hồn đến như thế đầu thai chuyển thế. Đứng lại một nơi khác là một cương mặt rất mập, hình dáng lại gầy yếu, giống như phải đem trọn cả thân mình ra, gồng sức mà đỡ lấy cái đầu mập mạp của quỷ sứ giả. Đừng than nữa, mau làm việc đi, trễ nữa thì những linh hồn này sẽ không kịp chuyển thế đâu. Cầm trên tay một tập sách dài. Hình bỗng đứng trên cây cầu u tối vàng lên giọng nói gai gắt Những oan hồn đông nghịch bước từng bước lên cây cầu Nói là cầu nhưng nếu nhìn thấp thoáng từ đằng xa Thì trên thực tế chỉ là một sợi chỉ mỏng như giấy trần yên Sau khi bước qua cây cầu, tiếng gạo khóc càng lúc càng lớn Cũng càng lúc càng âm ỉ, tiếng khóc cũng mỗi lúc một nhiều Một đoàn linh hồn vẫn tiếp tục di chuyển lên phía trước Thỉnh thoảng có một vài linh hồn không cam lòng dừng lại cũng có những linh hồn sợ hãi việc lung hồi chịu phạt lợi dụng thời cơ xoay người trốn chạy hy vọng nhảy vào nhân giới những lúc như vậy các sứ giả câu hồn với gương mặt dữ tợn lại kéo họ trở lại qua cầu rồi xuống đất từng đoàn linh hồn càng đi càng thấy ấm đạm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net